chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là manh mối bất ngờ ở phần trước thì chúng ta đã biết hứa thành đã lầm theo các cái đầu nguồn từ đạo chủng và tìm được những kẻ đã chấp hành cái kế hoạch đi tiêu diệt nhân loại để thu hồn và tìm ra kẻ đứng sau màn tôi đã nghi ngờ là Hứa Thanh nó lần theo những cái manh mối này rồi cuối cùng nó sẽ tìm ra thất hoàng tử. Nếu như mà nhân hoàng mà không có gọi là giao dịch gì đó với Hứa Thanh ấy, tôi đảm bảo với anh em với cá tính của Hứa Thành nó có khi nó chém luôn thất hoàng tử trước mặt nhân hoàng. Mà nhân hoàng không thể làm gì được tại vì sức mạnh của đế kiếm nó là do chấp kiếm đại đế để lại tôi nghĩ là với thực lực của nhân hoàng vẫn chưa đủ để ngăn cản đâu. Cho nên là... Nếu mà có, muốn cứu thất hoàng tử thì nhân hoàng phải đàm phán với hứa thanh từ trước, chứ còn để đến khi nó điên lên nó đưa ra bằng chứng rồi các thứ là nó giết luôn thất hoàng tử. Ở lúc đấy sẽ tạo thành mâu thuẫn cho hai bên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tình huống rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của người mặc áo bảo trò trở nên rồn rập, gã dùng hết sức lực vùng vẫy trong quá trình rơi xuống, mãi cho đến khi thân thể oanh một tiếng đập vào mặt đất, gã phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục lại một tia hành động. Gã lập tức nhảy lên vừa muốn bỏ chạy, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, thân thể trực tiếp cứng ngắc, dưới bóng của gã mọc ra một con mắt màu đỏ, lộ ra vẻ tà ác, bố mày tìm được mày rồi. Ở trong động quật Hứa Thanh thu hồi tầm nhìn khỏi sợi dây bổn mạng của người trước mắt không để ý tới nữa Nếu như đã bắt được bản thể Vậy thì hắn cũng dự định nếm thử một số thứ coi như có là thất bại thì cũng không ảnh hưởng tới thu hoạch mà mình đã nhận được Nếu như có thể thu được một chút manh mối từ trong đó Vậy thì sẽ giúp cho chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn Vì vậy Hứa Thanh nhìn tới cảnh tượng quá khứ được đặt ở một bên Trọng điểm chú ý của hắn chính là người mặc hắc bảo đang sờ tới ngọn đèn trước mặt hứa thanh tập trung vào người này ánh sáng của tử nguyệt sau lưng phóng đại lên trong nháy mắt tiếp theo tất cả các sợi tơ huyết sắc bên ngoài thân thể quán lao thẳng vào người mặc hắc bảo trong hình ảnh nháy mắt xuyên thấu và dung nhập vào trong đó lấy quá khứ xác minh tương lai vào thời khắc này lực lượng thần linh cơ bản không gì không làm được chỉ cần tồn tại trong trí nhớ vậy thì sẽ bị phương pháp gián tiếp ảnh hưởng Trong chốc lát người mặc hắc bảo bỗng nhiên run rẩy nguyên bản từ trạng thái hư ảo bây giờ rõ ràng có dấu hiệu muốn trở nên chân thật. Trong quá trình đó, hứa thanh thông qua ảnh hưởng của mình thấy được một bộ phận nhân sinh của người hắc bảo. Cho đến khi hắn thấy đối phương đứng trên một cái tế đàn vẻ kỳ vọng cúng bái về phía bầu trời nhưng hứa thanh không nhìn thấy rõ bên trên. Vì vậy hắn gia tăng thần nguyên muốn xem xét ở cấp độ càng sâu hơn. Nhưng vào lúc này trong cơ thể của người hắc bảo, một cỗ ý niệm che giấu hình như phát hiện ký chủ đang bị ảnh hưởng, vì vậy đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. ngay sau đó một tiếng hử lạnh cực kỳ đột ngột truyền ra từ thân thể của người mặc hắc bảo trong tấm hình trực tiếp đánh vào tâm thần hứa thanh, hóa thành một mảnh lực lượng dị chất bộc phát trong cơ thể hứa thanh. Mảnh lực lượng dị chất này lăng không hiện ra, càng tạo thành cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng, mây máu chảy xuôi, vô tận những tiếng kêu rên, dị chất bốc lên, thiên u địa ám, dùng cái này để chấn áp hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ khác giờ khắc này thì nhất định là bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ hứa thanh đang ở trong trạng thái thần linh. Theo thần nguyên khuếch tán ra, hắn trực tiếp hình thành hư ảnh tử nguyệt trong tâm thần, chấn áp ngược trở lại. Theo tiếng nổ vang, hứa thanh ở trong hình thái thần linh nhoáng lên một cái lùi lại ba bước. Trong tâm thần, dị chất và cảnh tượng do tiếng hử lạnh biến thành cùng lúc tiêu tán, nhưng uy áp của đối phương không tầm thường, mặc dù không cách nào làm gì được hứa thành nhưng lại tạo thành ảnh hưởng tới nơi đây. Trong chốc lát cảnh tượng quá khứ được dùng làm đầu nguồn tan vỡ sụp đổ về phần cố phân thân đang cầu rèn thảm thiết cũng là toàn thân chấn động, hóa thành máu lãng, thân thể và núi mỏ tương tự cũng sụp đổ xuống. Trong một mảnh loạn thạch và hải cốt, Hứa thành đứng đó, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm trên cao, trong mắt lộ ánh sáng lạnh lùng. Đám dị chất xuất hiện từ tiếng hử lạnh này, ta rất quen thuộc. Cảnh tượng do mảnh dị chất hình thành cũng không xa lạ với ta. Hiện giờ cuối cùng ta đã biết, thứ mà người mà khắc bảo cúng bái trên bầu trời là cái gì. Dị chất đến từ tàn diện thần linh, cảnh tượng cũng là một màn tàn diện thần linh mở mắt nhìn xuống thế gian. Thứ mà người mà khắc bảo cúng bái chính là thằng... Chó đẻ tàn diện thần linh trên bầu trời. Đáy lòng của hứa thanh vô cùng lạnh lùng. Khi còn ở Nam Hoàng Châu hắn đã biết tới một tổ chức cúng bái tàn diện thần linh, sùng bái tàn diện thần linh càng tự xưng là tín đồ. Sau khi đến hoảng đô đại vực của nhân tộc, hắn đã được nghe kể rõ về giáo lý của đối phương. Ngoại trừ thờ phụng tàn diện thần linh ra lại càng không ngừng tìm kiếm cái gọi là thần tử. Sau khi tìm được, Bọn họ sẽ sâu xé thôn phệ thần tử, dùng loại phương thức đó để càng tiếp cận với thần mà bọn họ thờ phụng hơn. Đồng thời hắn cũng thông qua An Hải Công Chúa giới thiệu, biết được tổ chức đó không chỉ là một trong mười thế lực siêu cấp của nhân tộc, ở trong các tộc quần khác cũng là như vậy. Nó trải rộng khắp cả đại lục vọng cổ, hầu như trong mỗi một tộc quần thì đều có giáo chúng. chân Lý Trị Ngôn, hứa thanh thỉ thảo, thân thể chậm rãi biến hóa, hình thái thần linh thứ ba... dần tiêu tán, bốn phía lờ mờ cùng với thế giới cải biến cũng nhanh chóng mơ hồ đi, cho đến khi cuối cùng bản thể hứa thành hiện ra, thì hết thảy đều khôi phục lại như thường chỉ có loạn thạch dưới chân, chứng minh cho một màn lúc trước hoàn toàn chính xác là đã xuất hiện cộng thêm tóc quán xuất hiện màu tím như hiện hình thái thần linh tầng thứ ba đã tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn cũng chính là thời điểm này xa xa trưởng đến tiếng rít thân ảnh người áo bảo trò nhanh chóng bay tới Sau khi đến sau lưng hứa thanh, biểu cảm của gã cuồng nhiệt trên mặt lộ ra vẻ thành kính, nhưng trong mắt lại là vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có, quỳ bái với hứa thanh, lớn tiếng mở miệng. Vấn an chủ nhân, ta có một câu đã muốn nói với ngài từ rất sớm, hôm nay mượn nhà cố thân thể này để biểu đạt ra chân tâm của chính mình. Chủ nhân, ngài là một vị chủ nhân làm cho người ta kính ngưỡng, một vị chủ nhân tràn đầy trí tuệ. Đẹp trai, cùng với tài năng của ngài, khiến cho tiểu nhân cảm thấy rất tín nhiệm và đáng tin. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, ta không ngừng phát triển và tiến bộ, cảm thấy an tâm, thư thái, yên lòng. Tiểu ảnh lớn tiếng mở miệng, biểu cảm chân thành tha thiết, chỉ là ánh mắt không thuộc về nó càng lúc càng hoảng sợ. Trong đêm tối, Hứa Thành đứng phía trước, tóc dài màu tím nhạt bay phấp phơ theo gió, thân ảnh, áo bào cho quỷ sau lưng thì cuồng nhiệt lễ bái. Đi thôi, trở về Hoàng Đô Hứa thanh bình tĩnh mở miệng cất bước đi về phía trước. Thời gian trôi qua, cách buổi luận đạo giữa dị tiên lưu và dung thần lưu đã từng ước định chỉ còn một ngày. Trong khoảng thời gian này, hoàng đô của nhân tộc nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, theo quận trưởng của thiên triều quận, đưa tới khối đạo chủng làm bằng chứng, một trận phong bạo sắp phủ xuống. Vì vậy, trong khoảnh khắc bình tĩnh trước cơn gió bão, bầu không khí của hoàng đô có chút. hỗn loạn bất định, khó có thể nắm bắt. Tất cả mọi người, các phương đều chờ xem thế nào, chờ xem nhân hoàng sẽ làm gì, dị tiền lưu sẽ ra sau. Mặc kệ là ở trong hay bên ngoài thái học, dị tiên lưu đều đứng ở trung tâm phong bạo, càng bởi vì tòa tháp trắng bị phong ấn cho nên chẳng cảnh náo nhiệt lúc trước, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, lại trở về với bộ dáng trước kia. Giờ đây những người tu hành công pháp dị tiên lưu cũng đều cảm thấy dày vò, không dám để lộ ra thân phận. Nhìn từ mặt ngoài, thế lực khắp nơi tựa như đang chờ đợi một đạo pháp chỉ của nhân hoàng. Có thể tưởng tượng khoảnh khắc đạo pháp chỉ này truyền xuống, dị tiên lưu rất có khả năng sẽ rớt xuống ngàn trượng, quay về thế suy tàn, thậm chí còn không bằng ngày trước. Ít nhất thì lúc trước suy tàn còn có thể nói là do thời đại đào thải. Nhưng nếu như bây giờ liên quan đến việc rút hồn mấy trăm vạn nhân tộc để tu hành, lại còn bị đặt lên mặt bàn, bị toàn bộ nhân tộc chú ý, như vậy thì đây là một đại tội của nhân tộc. Nhất là hình như chứng cớ vô cùng xác thực Cho đến một khắc tới ngày ước định So đấu giữa Dung Thần Lưu và Dị Tiên Lưu Pháp chỉ của nhân hoàng mà vạn chúng chờ đợi Rốt cuộc truyền ra từ trong Hoàng Cung Tạm giải phong ấn tháp trắng của Dị Tiên Lưu Đồng ý luận đạo tự chứng minh Cùng Dung Thần Lưu Đạo pháp chỉ này để cho rất nhiều người ngoài ý muốn Đồng thời cũng nằm trong dự liệu của nhiều người Dị Tiên Lưu đã tồn tại Năm tháng lâu đời Thời gian thái học thành lập chính là số tuổi Của Lưu Phái này Mà từ xưa đến nay, tù sĩ nhân tộc tu hành phương pháp dị tiên lưu rất đông, mặc dù hậu kỳ suy tàn, nhưng trong năm tháng dài rằng dặc từ sớm dị tiền lưu đã tồn tại ngàn vạn liên quan với thế lực nhân tộc ở khắp nơi, cũng có được hương hỏa mà rất nhiều người ngoài không thể biết. Có thể tưởng tượng đạo pháp chỉ này vừa truyền ra nhất định là ẩn chứa nhiều phương đánh cờ, nhưng đây là sự tình dưới mặt bàn, chỉ người không tầm thường mới có thể biết được. tóm lại là hương hỏa mà dị tiên lưu tích lũy từ khi thành lập đến nay cuối cùng đã đổi được một cơ hội và thời khắc mấu chốt một cơ hội để chứng mình bản thân trong sạch vì vậy một ngày trước khi luận đạo và lúc hoàng hôn bên trong thái học đại môn của thát trắng dị tiền Lưu chậm rãi đẩy ra cuối cùng phái chủ bị nhốt bên trong được tháo bỏ niêm phong thân lành xuất hiện ở trước cửa nửa tháng giờ phút này rõ ràng ánh mắt của lão càng tang thương hơn một chút lão đứng đó im lặng nhìn qua con đường trong thái học mà học sinh bên trong thái học chú ý tới một màn này cũng đều lựa chọn đứng xa xa mà nhìn vẻ mặt mỗi người phức tạp có chán ghét cùng cảm khái cũng có phẫn nộ và do dự đủ loại suy nghĩ mỗi người khác nhau hồi lâu phái chủ xoay người ngồi ở trên hành lang trong tháp trắng lặng lẽ chờ đợi Thời gian dần trôi qua, không có bất kỳ học sinh dị tiền lưu nào xuất hiện. Ánh mắt của phái chủ cũng chậm rãi ảm đạm, duy chỉ có trong sổ sâu ẩn dấu một ngọn lửa không cam lòng đang không ngừng thiêu đốt. Cùng lúc đó bên ngoài thái học hoàng hôn trôi qua, đêm tối phủ xuống, gió lạnh gào thét lướt qua đại địa như ngâm như khóc như tố như than. Nó từ phương xa thổi tới tường thành cổ xưa với đồ hất bay bụi bặm bị từng mảnh hoa tuyết bao phủ nhưng cuối cùng thì chỉ có thể giấy lên hàn ý tản ra trong suy nghĩ của đám người trong hoàng đô như một vị thi nhân cổ xưa dùng câu thơ bi thương kể lại lịch sử của thiên địa lại như một người vô tình đứng ngoài mà xem lặng lẽ ghi chép sự hưng suy của thế gian Mà thời khắc này trong đêm khuya gió lạnh, một thân ảnh như mực dung nhập vào trong câu thơ, tàn ảnh mơ hồ được gió cuốn quanh, bay nhanh tới chỗ nhà dân nằm cách phủ đệ của đại hoàng tử không xa. Đêm tối trà giấu thân ảnh, gió lạnh ẩn nấp ký tức, hết thảy mọi thứ khiến thân ảnh đó trong lúc im hơi lận tiếng xuất hiện trong sân của căn nhà dân nọ. Chính là hứa thanh đã chạy về hoàng đô, hắn đứng trong sân cảm giác bốn phía. Người mà khắc bào ẩn tàng chân lý tri ngôn trong linh hồn tuy bị hứa thanh dùng thần thuật thấy được một góc của nhân sinh, nhưng trong một góc đó thì chỉ để cảnh tế đàn với đối phương cúng bái về phần bộ dáng hắn không cách nào thấy được. Hắn chỉ biết chắc chắn đối phương là người của chân lý tri ngôn, mà thông qua việc hắn xem xét hai tên học sinh dị tiên lưu nọ. Phía sau chuyện này, ngoại trừ chân lý tri ngôn còn có người thuê sai khiến, đương nhiên cũng có thể. hai chữ người thuê chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí còn nữa trong lúc ta dùng hồn ti gián tiếp dung nhập vào hắc bảo nọ không chỉ dị chất ẩn giấu trong thần niệm truyền tới cho ta cảm giác quen thuộc ngay cả tiếng hừ lạnh của đối phương cũng để cho ta cảm thấy quen hắn nhau mướt lại đẩy cửa bước vào bên trong bên trong là một mảnh đen nhánh nhưng trong mắt hắn thì hết thảy đều rõ ràng phòng rất đơn sơ một chiếc giềng gỗ một chiếc bàn một chiếc ghế trên mặt bàn có đặt một ngọn đèn dầu đá tắt Nhìn qua mọi thứ, hứa thành nhắm nghiền hai mắt. Sau khi kết hợp siêu hồn và thần thuật, hắn đã tập trung vào căn phòng này. Hiện giờ trong lúc nhắm mắt, hắn tựa như đã trở về nơi đây một tháng trước. Người mặc hắc bào ngồi bên đó, ba đệ tử dị tiên lưu thì đứng ở đối diện. Lão vừa sờ ngọn lửa của ngọn đèn, vừa truyền ra giọng nói, không qua nhìn thấy được bộ dáng của lão. Hồi lâu hứa thanh mở hai mắt, đi tới chỗ người mặc khác bảo ngồi lúc trước mà ngồi xuống, sau đó giơ tay vung lên, ngọn đèn trước mặt lần nữa xuất hiện ánh lửa. Trong không gian sáng tối bất định, hứa thanh nhẹ giơ tay lên sờ vào ngọn lửa, lực lượng tử nguyệt trong cơ thể tràn ra, hình thành dị chất thuộc về hắn, sau đó theo ngón tay mà dung nhập vào trong ngọn đèn. Thời gian dần qua, lửa của ngọn đèn lay động kịch liệt, chất liệu dần bị ảnh hưởng, cho đến sau cùng xuất hiện một tia dấu hiệu hoạt hóa, Nó cũng giống như lực lượng của thần linh vậy, dị chất có thể xâm nhập vạn vật, tương tự có thể sinh ra mức độ hoạt hóa nhất định. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi mà tàn diện thần linh đến, đại lục vọng cổ đã xuất hiện nhiều chủng tộc mới, đồng dạng cũng trở thành hạch tâm xuất hiện cấm khu. Như cấm khu gần doanh địa thập hoang giả, hứa thành từng ở lúc trước, chính là do một cây đàn tranh bị hoạt hóa tạo thành. Mà bây giờ hứa Thành đang dùng đúng biện pháp đó, hắn muốn cho ngọn đèn dầu này hoạt hóa, bên trong căn phòng này đúng là không ai từng thấy gương mặt của hắc bảo nọ, nhưng ngọn đèn đã thấy. Thuật này thì người thường không thể nắm giữ, nó giống như phương pháp lật tìm năm tháng, có lẽ hạng người đại năng dùng thủ thuật đặc thù có thể mô phỏng, nhưng hiện giờ việc mứa thanh đang làm không phải thần linh thì không thể làm được. Hồi lâu sau ngọn đèn dần dần Càng lay động mãnh liệt Sau đó bắt đầu hỏa tan phân liệt Bên trong mọc ra từng chiếc xúc tu Chậm rãi chập trần Thậm chí trên ngọn đèn còn hiện ra ngũ quan Giống như được mọc ra khuôn mặt vậy Nhưng rõ ràng nó cực kỳ bất ổn Giờ phút này trong lúc rung động lắc lư Lại xuất hiện khe hở Hứa thanh dừng ngón tay lại Bình tĩnh mở miệng Hiển lộ bộ dáng của người mặc khắc bảo Một tháng trước người thấy ra đây Lời hứa thanh vừa ra Toàn thân ngọn đèn run rẩy kịch liệt, giống như đối mặt nói, ấy, thì giọng nói của hứa thanh chính là pháp chỉ cao nhất, thế nên nó lập tức liều lĩnh phóng thích bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, bản thân ngọn đèn nhanh chóng hòa tan, ngọn lửa một lần nữa tăng vọt, cho đến sau khi bản thân ngọn đèn hoàn toàn biến mất, trong hỏa diễm bốc lên, lưu lại hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt già nua trắng bạch, bình thường và lạ lẫm. trong trí nhớ của hứa thanh hắn chưa từng thấy gương mặt đó giờ phút này hỏa diễm lay động gương mặt càng rõ ràng cho đến cuối cùng hoàn toàn hiển lộ sau đó ánh lửa chậm rãi ảm đạm tựa hồ đã phóng thích toàn bộ sinh mệnh hoạt hóa cũng tách ra tia lửa của nhân sinh bây giờ thì bắt đầu mất đi nhưng đối với hứa thanh mà nói ý nghĩa của nó cực kỳ trọng yếu thân thể hứa thanh không tự chủ được nghiêng về phía trước gắt gao nhìn kỹ gương mặt hiện ra trong hỏa diễm hắn nhìn chính là cặp mắt của gương mặt này Trong đôi mắt phản chiếu bốn đạo thân ảnh, gương mặt mà ngọn đèn hiển lộ ra là vào một tháng trước, nhưng bốn thân ảnh này không giống lúc hứa thanh siêu hồn kiểm tra. Hắn dùng siêu hồn cùng với thần thuật, rõ ràng nhìn thấy nơi đây chỉ có ba tên học sinh dị tiên lưu, nhưng trên thực tế hôm ấy nơi đây, kể cả người mặc hắc bảo bên trong thì không phải bốn mà là có năm người, còn có một người cũng ở trong đó. Chỉ là sự tồn tại của người này, ba học sinh dị tiên lưu nọ không nhìn thấy, chỉ có người... Mặc khắc bào, bởi vì liên hệ trong cõi tối tâm Nên mới có thể thấy được Cũng chính bởi vậy bây giờ mới bị hứa thanh Dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng này Gián tiếp nhìn thấy Thân ảnh nọ mặc một thân trường bào Màu trắng đeo trước mặt nạ thái học Hết thể nhìn như lạ lẫm Nhưng thần vận lộ ra trong hai mắt Lại để nội tâm hứa thanh nổi lên sát ý Ánh mắt này để cho anh nhớ tới Lần đầu tiên vào thái học Nhìn thấy bị phái chủ của dung thần lưu Lúc đó anh đã có nghi vấn với đối phương Giờ phút này kết hợp với tiếng hử lạnh quen thuộc cùng với thần vận trong hai mắt của thân ảnh ấy hiện lộ ra thì một đáp án đã rõ ràng xuất hiện trong lòng của hứa thanh. Phái chủ dung thần lưu là bạch tiêu chắc. Hứa thanh thì thào trong lòng tay phải nhẹ nhàng vung lên hòa diễm trước mặt hắn tản đi căn phòng lại biến thành một mảng đen nhánh sau đoán nhàn nhạt mở miệng, Nhìn lâu như vậy rồi thì cũng nên hiện thần đi. Giọng nói của hứa thanh vang lên trong căn phòng Sau mấy hơi thở im lặng Một giọng nói khản đặc chuyển ra từ trong góc Không hổ là hứa vực tôn Chẳng những có thể tìm được tới nơi đây Lại còn có thủ đoạn kinh người như thế Trong lúc nói chuyện Một người mặc hắc bào giống như đúc Với hứa thanh nhìn thấy hiển lộ từ trong hư vô Hứa thanh quay đầu nhìn lại Người không phải là người đó Hắn bình tĩnh mở miệng Kè trước mặt của người hắc bào lúc trước Khí thức và cảm giác là không giống nhau Đúng là ta không phải nhưng cũng có thể tương lai sẽ phải người mặc hắc bào đứng tại chỗ cẩn thận quan sát hứa thanh về phần bộ mặt của đối phương là một mảng mơ hồ gã nhìn rất nghiêm túc hứa thanh cũng tương tự nhìn qua sau một lúc lâu người mặc hắc bào giơ tay phải lên một khối ngọc giản bay ra rơi xuống trước mặt hứa thanh cả thuê là thất hoàng tử bên trong là tất cả chứng cứ ta đã thu thập đầy đủ giúp người tiếp theo làm như thế nào tự người quyết định nói xong gã quay người đi ra thân ảnh dần mơ hồ hứa thanh nghe vậy trong lòng bốc lên sát ý không để ý tới ngọc giản mà nhìn qua thân ảnh người hắc bảo dần biến mất sau khi suy đoán đối với thân phận đối phương thì hắn bỗng nhiên mở miệng có thời gian thì trở về thăm ninh viêm đi lời hắn vừa ra thân ảnh người hắc bảo đang mơ hồ giống như khẽ động quay lại liếc mắt nhìn hứa thanh cuối cùng hoàn toàn tản đi bên trong phòng theo người hắc bảo rời đi chung quanh lại quay về yên tĩnh hứa thanh cầm lấy ngọc giản trên bàn dung nhập thần niệm chậm rãi xem xét sâu một lúc lâu trong mắt hắn nổi lên hàn ý nồng đậm ngẩng đầu nhìn qua đêm tối bên ngoài cửa sổ lúc này rét lạnh đã thấm vào trời đêm trở thành một cây bút lấy gió đêm để làm bút vẽ lấy yên tĩnh làm vận lấy vũ trụ vô tận làm giấy lấy tinh quang và ánh trăng làm mực vẽ ra một bức họa quyển tảng sáng trước bình minh thân ảnh của hứa thanh cũng dần mơ hồ Ngoài bức họa quyển, cuối cùng tan biến không tung tích. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đi tới con đường trong bức tranh. Cất bước đi xa, tiến về phía Thái học. Hắn nghe nói, trận luận đạo giữa dị tiên lưu và dung Thần lưu vẫn tiến hành bình thường. Mà tối nay, tháp trắng của dị tiên lưu đã được cởi bỏ niêm phong. Giờ phút này, theo hắn đi về phía trước. Phía sau hắn, ánh dạng đồng chậm rãi vạch phá màn đêm đen nhánh. Một đạo ánh sáng xé toàn bóng tối, mang đến hy vọng mới cho thiên địa. Hình như hết thảy đều đang thức tỉnh, tất cả lần nữa bắt đầu lại. Cũng như tòa tháp trắng của dị tiên lưu trong thái học lúc này. Trong tháp trắng, phái chủ của dị tiên lưu một thân một mình, lặng lặng ngồi đó cả một đêm. Lão nhìn qua màn đen dần nhạt đi bên ngoài, nhìn qua ánh nắng bàn mài chiếu xuống, nhìn qua một thân ảnh hiện ra trong đó. Thân ảnh ấy dẫm lên ánh nắng bàn mai từng bước một đi vào trong tháp trắng. Phái chủ, hứa thanh khom người nhẹ giọng mở miệng. ánh mắt của phái chủ dị tiên lưu nhìn tới thân ảnh với ánh mặt trời chiếu lên lưng làm nhớ kỹ người đệ tử này cũng nhớ rõ lúc đối phương gia nhập dị tiên lưu khi đó dị tiên lưu còn trong giai đoạn suy tàn càng nhớ người đệ tử này từng để cho lão cảm thấy rất có tư chất nhưng cuối cùng theo dị tiên lưu khôi phục và lớn mạnh người có tư chất càng ngày càng nhiều tự nhiên đối phương cũng mất đi sự chú ý của mình nhưng lão không ngờ là sau khi dị tiên lưu được cởi bỏ niêm phong hắn lại là người đầu tiên có lẽ cũng là người duy nhất tới đây trong lúc thôn thức thổn thức và cảm khái hóa thành phức tạp lan tràn trong đáy lòng của lão hứa thanh đi về phía giá để ngọc giản ở bên cạnh hắn muốn tìm kiếm một chút ghi chép về dung thần lưu ở trong này đối với lưu phái lý niệm hoàn toàn không hợp với mình tất nhiên dị tiên lưu có rất nhiều ghi chép nhất là lúc trước mặc dù tiểu báo phần lớn là bịa đặt tin đồn thất thiệt nhưng ít nhiều bên trong cũng ẩn giấu một chút đầu nguồn hứa thanh dị định xem xét cẩn thận toàn diện lại một chút dùng cái này để xác minh phán đoán của mình đồng thời cũng an bài luôn phương pháp hành động tiếp theo trong lòng của hắn thì thất hoàng tử đã là người chết mà mục đích của hắn không phải chỉ có riêng mình thất hoàng tử bạch tiêu chắc hứa thanh thì thào trong lòng đi tới bên cạnh giá đặt ngọc giản bắt đầu tìm kiếm nhìn qua hứa thanh phái chủ dị tiên lưu muốn nói lại thôi cho đến một lát sau lão than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng huyền lôi tử Khả năng sau ngày hôm nay sẽ không còn dị tiền lưu nữa, ngươi có thể tự hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của mình. Cũng có thể đào tạo đào đào đạo chủng ra để tránh ảnh hưởng tới triển vọng tương lai. Nói xong lão cầm một khoản ngọc giản để xuống một bên. Đây là bằng chứng giải trừ thân phận đệ tử hạch tâm. Làm xong những thứ này lão đứng lên rời khỏi ghế ngồi bước ra ngoài tháp Sáng sớm đến thì thời gian luận đạo cũng tới. Nhìn chân trời phía xa mà trong lòng phái chủ dị tiên lưu có chút thê lương, lão không biết liệu vị tên búi thuần bí nọ có xuất hiện không, cũng không biết vận mệnh tiếp theo của dị tiên lưu sẽ đi theo con đường nào. Nhưng bất luận ra sao thì lão cũng là phái chủ của dị tiên lưu thế hệ này, vì vậy trong mắt lão dần lộ ánh sáng cố chấp. Mặc kệ như thế nào, coi như là kết thúc thì cũng không thể làm mất danh tiếng dị tiên lưu. sau khi suy nghĩ trong đầu như vậy bước chân của phái chủ dị tiên lưu càng kiên định hơn tiến về phía đạo đàn của thái học bên trong tháp trắng hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua bóng lưng của phái chủ dị tiên lưu sau đó quay đầu tiếp tục chăm xét ngọc giảng cho đến khi xa xa chuyển đến tiếng chuông vang học sinh bên ngoài như nước thủy triều giọng nói nghị luận cũng dần trở nên xôn xao lúc này hứa thanh mới bỏ ngọc giảng xuống Hắn đã tìm được đáp án mình mong muốn, vì vậy mà rời khỏi tháp trắng, dung nhập vào đám đám người chật trội ở bên ngoài. Nguyên bản một màn luận đạo giữa dị tiên lưu và dung thần lưu đã rất được chú ý. Hôm nay dị tiên lưu còn gặp phải hạo kiếp, khiến cho trận luận đạo này càng được quan tâm cao hơn, nhất là nhân hoàng đặc biệt cho phép để luận đạo cơ thế tiến hành. Kể từ đó thì trận luận đạo này không chỉ thu hút ánh mắt đến từ học sinh Thái học, ngay cả thế lực khắp nơi bên ngoài Hoàng Đô, vào ngày hôm nay cũng đều dùng đủ các loại phương pháp nhìn vào Thái học. Mà bên trong Thái học, nơi luận đạo chỉ có một chỗ, chính là đạo đàn duy nhất ở trung tâm Thái học. Phạm vi của nơi này rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Vào rất nhiều năm trước thì chỗ này đã từng tổ chức rất nhiều trận luận đạo cỡ lớn, mỗi một lần đều tạo ra oanh động. Giờ phút này nơi đây, đồng đảo học sinh, trên cơ bản thì tất cả học sinh ở Hoàng Đô đều đến. Âm thanh nghị luận với nhau vang lên, tiếng người huyên náo, mà ánh mắt của bọn họ phần lớn đều nhìn lên không chung. Ở giữa không trung thành linh nổi lơ lửng hai tòa đạo đài bát giác cực kỳ to lớn, một đen một trắng, phong cách cổ xưa trang nhã, giống như ngụ ý thuần khiết và cứng cỏi, mà kết cấu bát giác cũng trở thành căn bản của đạo đài, tượng trưng cho điểm giao hội giữa đại địa và bầu trời. Giờ phút này bên trên hai tòa đạo đài cổ xưa giữa thiên địa chuyển ra y áp, càng có đạo vận lan tràn khắp bốn phương, hình thành nên tầng mảnh hào quang. Trên đạo đài màu đen, phái chủ dung thần lưu ngồi bên trong, sau lưng là cao tầng dung thần lưu và thủ tịch, còn có cả thất hoàng tử, mỗi người đều riêng phần mình đả tọa, trọn vẹn mấy trăm, khí thế như cầu vồng đồng thời còn có càng nhiều học sinh dung thần lưu túm tụm phía dưới. Còn trên đảo đài màu trắng đối diện chỉ có một mình phái chủ dị tiên lưu lẻ loi trơ trọi đả tọa Cảm giác thê lương tự nhiên nổi lên Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều nhào nhào lắc đầu đáy lòng ít nhiều có chút phức tạp Dẫu sao vào nhiều năm trước dị tiên lưu chính là đệ nhất phái của thái học Nhưng hiện giờ tiếng thở dài vang lên trong lòng của rất nhiều người cũng bao hàm cả học sinh dị tiên lưu bốn phía trong thái học Bây giờ những học sinh gia nhập dị tiên lưu này từng người chỉ có thể trầm mặc Hứa Thành cũng tương tự đứng trong đám người, hắn có thể cảm giác bầu không khí nơi đây, nhưng bây giờ trọng điểm quán là thất hoàng tử và phái chủ dung thần lưu trên đạo đài. Hứa Thanh bình tĩnh ngóng nhìn bọn họ, hắn không có lập tức xông ra vạch trần mà đang đợi vở kịch lớn này diễn đến thời khắc mấu chốt. Hồi lâu khi tướng chuồng thứ chín chuyển tới, màn trời thái học đột nhiên chấn động, từ điểm cuối của bầu trời đi tới hai đạo thân ảnh mặc trường bà màu trắng, một trước một sau, một già một trẻ. Lão giả đi phía trước và mặt ôn hòa, từng đạo nếp nhăn trên mặt, chính là bằng chứng của năm tháng, giống như dấu vết của dòng sông trí tuệ đảo qua. Mặc dù dáng người lão không cao, nhưng khí chất và nét cơ trí tăng trưởng theo tuổi tác lại càng rõ nét. Người này chính là phủ chủ của Thái học, phía sau lão là tam hoàng tử với tư cách phủ thừa của Thái học. Bọn họ không đeo mặt nạ Thái học, tướng mạo hiển lộ trong mắt mọi người. Khoảnh khắc xuất hiện, phái chủ dị tiên lưu và phái chủ dung thần lưu còn có toàn bộ học sinh nơi đây đều nhăm nhau, chắp tay cúi đầu, bái kiến phủ chủ. Có thể được nhân hoàng khâm điểm trở thành phủ chủ thái học thì dĩ nhiên là người đức cao vọng trọng, điểm ấy thì bất luận học thức thần phận hay cống hiến vì lão giả này đều có đủ. Lúc mà thái học mới thành lập thì lão tham dự tu chỉnh, thậm chí rất nhiều lưu phái đều được lão tương trợ mới có khả năng thành công dựng lên vào thời điểm sớm nhất. Mà lão càng có huyết mạch hoàng tộc, nhìn từ bối phận thì lão là thúc thúc của nhân hoàng đương đại, cho nên tam hoàng tử đi sau lưng, biểu cảm cực kỳ cung kính. Giờ phút này theo hai người đi tới, vị phủ chủ của thái học bỗng dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương xa, khẽ chắp tay, bái kiến nhân hoàng. Giọng nói vừa ra, tâm thần của đám học sinh phía dưới nhào nhào chấn động, đồng thời vị trí màn trời mà phủ chủ của thái học nhìn tới cũng nhộn nhạo hiển lộ ra một màn ảnh. Cảnh tượng trong đó chính là Hoàng Cung Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất Đang ngóng nhìn nơi đây Đối mặt với phủ chủ của Thái học bái kiến Gã đứng lên đáp lễ sở dĩ đứng dậy đáp lễ không phải là vì lễ nghi Đối với trưởng giả Mà thân là Nhân Hoàng Thứ gã đại biểu là nhân tộc Thân phận đã vô cùng siêu nhiên Nguyên nhân đứng vậy là bởi vì tôn kính Tôn kính cống hiến những năm qua của phủ chủ đối với Thái học Mà phía dưới Nhân Hoàng có thể thấy được 13 thân ảnh Giờ phút này cũng đều nhau nhau đứng lên đáp lễ Mỗi đạo thân ảnh đều tràn ra khí tức động trời Hứa thanh chỉ thoáng nhìn qua Đã có cảm thụ rõ ràng Đó là chấn động của quẩn thần Thân phận của bọn họ không cần nói cũng biết Là thiên vương đang trụ ở hoàng đô của nhân tộc Lẽ xong Nhân hoàng ngồi xuống ngay ngắn Đám thiên vương cũng vậy Cùng lúc đó phủ chủ ở giữa không trung thái học cúi đầu thu hồi ánh mắt Ngó qua đạo đài của dị tiên lưu và dung thần lưu Lại nhìn tới mười vạn học sinh phía dưới Trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái Đã rất lâu, Lão Phu không có chủ trì và chứng kiến Thái học luận đạo. Ta rất vui mừng, bây giờ bên trong Thái học, nhân tộc vẫn còn xuất hiện luận đạo. Luận đạo chia làm ba khâu, thiên đạo luận chính, nhân tâm luận ngụy, triều tịch, luận rực. Cuối cùng thắng bại không phải do lưu phái quyết định, mà là các ngươi. Chủ chủ Thái học nhìn có học sinh dưới mặt đất chậm rãi mở miệng. Mỗi một người các ngươi đều có trí tuệ và lựa chọn của riêng mình. Từ giờ trở đi, nhận thức trong lòng các ngươi chính là thứ sẽ chỉ ra thắng bại của luận đạo. Sau khi lời này truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo đạo đài bên phía dung thần lưu trực tiếp có một đạo hồng quang động trời dựng lên, trực tiếp chui vào bầu trời ánh sáng vô cùng rực rỡ khiến cho màn trời nổ vang khí thế chấn động bát phương. Đạo hồng quang này đến từ tâm ý học phinh phía dưới. Mà loại quy mô và độ cao như thế đủ để chứng minh mức độ nhận thức trong lòng học sinh thái học đối với dung thần lưu Trái lại dịu tên lưu, hồng quang cũng có nhưng chỉ được có ba trượng. So sánh cao thấp giữa đôi bên, trình độ cách nhau quá lớn, chênh lệch như trời và vực. Nhìn qua một màn này, thế lực khắp nơi bên ngoài nhao nhao chầm mặt, bên trong thái học càng có xôn xao Lông mày dưới mặt nạ của Hơ Thành cũng có chỗ nhăn lại. Dưới không trung, phụ chủ thái học cũng khẽ lắc đầu, nhưng mà luận đạo vẫn phải tiếp tục, vì vậy giọng nói khàn khàn của lão lại vang lên. Hiện giờ, thiên đạo luận chính Hết thảy lưu phái của nhân tộc chúng ta trước lúc luận đạo, công pháp cùng với tư tưởng của lưu phái cần được thiên đạo nhận thức mới có đủ tư cách luận đạo. Bên trong thiên đạo vọng mươi 99 tôn viễn cổ ngủ say, nhân tộc ta khó có thể cảm giác. Nhưng trong 10 vạn thiên đạo lớn nhỏ các phương, vào lúc đạo đàn, thái học nhân tộc chúng ta vừa bắt đầu thành lập, đã từng có 3.000 thiên đạo chúc phúc. Vì vậy hiện ra ở nơi đây có thể để cho 3.000 thiên đạo cảm giác. Nếu như thiên đạo không công nhận Vậy thì không cần tiếp tục luận đạo Nói rõ lưu phái các người còn cần phải điều chỉnh Cho nên dị tiên lưu Cùng với dung thần lưu Các người tự mình lựa chọn có muốn tiến hành hay không thiên đại đào màu đen Phái chủ dung thần lưu truyền ra tiếng cười nhàn nhạt, nhạt Học sinh dung thần lưu Lời này vừa ra Học sinh của dung thần lưu nhao nhao tràn ra khí thức Trong cơ thể Họ tụ với nhau bay lên Phía trên màn trời huyến ảo Huyến hóa ra một hư ảnh cực lớn hư ảnh này cao lớn kinh người ba đầu sáu tay toàn thân do vô số tồn tại thần thánh hợp lại mà thành nhưng lại hổn nhiên tạo thành một khối truyền ra khí thức không gì sánh kịp bốn phương vặn vẹo thiên địa mơ hồ tựa như thần linh chân chính vậy càng là theo phái chủ dung thần lưu ngẩng đầu thân ảnh cực lớn này tay phải giơ lên bầu trời chợt nắm lại hư không nổ vang âm thanh ầm mầm khiến cho thiên địa rung chuyển phái chủ dung thần lưu đứng lên cúi đầu với bầu trời mời thiên đạo luận chính màn trời bị xé nứt xuất hiện từng đạo khe hở lớn nhỏ nhưng khe hở lần lượt mở ra hóa thành từng con mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn hư ảnh dung thần lưu có thể, có thể từng tiếng đại đạo chuyển đến từ Bát Phương trong khoảng thời gian ngắn phần lớn học sinh trong thái học đều cảm thấy phấn khởi thế lực khắp nơi đều ngưng thần ngay cả trong mắt phủ chủ cũng có thâm ý khẽ gật đầu trong ba ngàn thiên đạo thì có hai ngàn một trăm ba mươi bảy tôn thiên đạo nhận thức đây là đại thiện Đồng thời hồng quang ở đạo đài Dung Thần Lưu lần nữa tăng vọt lên kinh thiên động địa. Phái chủ Dung Thần Lưu khom người với phủ chủ của Thái học, sau đó ngồi xuống nhìn về phái chủ dị tiên lưu. Phái chủ dị tiên lưu trầm mặc, sau một lúc lão chỉ có thể kiên trì đứng dậy, tràn ra khí thức của bản thân cúi đầu với bầu trời. Mời thiên đạo luận chính. Phái chủ dị tiên lưu chuyển ra tiếng nói nhưng có vẻ không hề tự tin. trong đám người hứa thanh nhìn một bàn này mà ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bầu trời phía trên thái học tất cả từng đạo vết nứt chứa đựng con mắt lớn nhỏ số lượng ba ngàn bọn chúng chính là thiên đạo vào lúc thái học vừa mới bắt đầu thành lập dựa vào vận khí trong cõi tối tăm của nhân tộc dẫn dắt và ban xuống sự chúc phúc giờ phút này theo phái chủ dị tiên lưu tràn ra khí tức khoảnh khắc mở miệng rất nhiều hồn ti lao ra từ cơ thể Quấn quanh trên màn trời tạo thành thân ảnh của một con địa tử cực lớn. Đây hoàn toàn là do hồn ti đan dệt mà thành, mỗi một chi tiết đều hiện ra trong cảm giác của thiên đạo, để cho thiên đạo luận chính. Nhưng mặc kệ là khí thế hay uy áp, so sánh với cỗ thân thể mà vô số, học sinh của dung thần lưu hội tụ thành thì có tranh lệch khá xa, song phương cao thấp, lập phán. Con mắt trong khe nứt trên bầu trời, nhào nhào chản ránh sáng lạnh lùng, kết cục cũng không ngoài dự kiến của mọi người, tuyệt đại đa số con mắt thiên đạo lựa chọn khép kín, cuối cùng chỉ có hơn hai mươi đạo là bảo trì trạng thái mở ra. Âm thanh đại đạo vàng vọng cũng thế, cân bản không cách nào so với dung thần lưu, khí thế ngập trời lúc trước. Học sinh bốn phía ở quanh đạo đàn ngóng nhìn một màn này, những người khuynh hướng dung thần lưu trong lòng càng thêm quyên định. Còn có một phương có chút phức tạp đối với dị tiên lưu thì chỉ có thể thầm than. Một bên được hơn hai ngàn thiền đạo nhận thức, một bên chỉ có hơn hai mươi thiền đạo. Không bằng chính là không bằng. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng riêng phần mình cảm khái. Thực sự là bước đầu tiên luận đạo thì dị tiên lưu đã thua, thua một cách triệt để Trên đạo đài màu đen, trong mắt phần lớn học sinh của dung thần lưu lộ vẻ siêu nhân, phá chủ dung thần lưu càng lắc đầu giống như hứng thú tiêu tán đi không ít. Đối với phái chủ dị tiên lưu mà nói thì hành động đó chính là một loại châm trích, một loại đả kích lá nhìn lên bầu trời đáy lòng tràn đầy đắng chát. Kết quả này nằm trong dự liệu của lão nhưng khi nó chân chính xuất hiện lá vẫn cảm thấy là khó có thể tiếp nhận. Bởi vì đối với dị tiên lưu mà nói đây cũng không phải lần đầu luận đạo. Thời điểm huy hoảng dị tiên lưu luận đạo đưa tới thiên đạo nhận thức tương tự cũng có thể đạt trên 2.000. Mà bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 đạo nhưng đạo khác đã không hề nhận thức đạo của dị tiên nữa. Thiên đạo đã bỏ qua dị tiên rồi sau. Phái chủ dị tiên lưu cúi đầu xuống. Trong nháy mắt cả người tựa hồ già nua hơn rất nhiều. Ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Nhưng lão vẫn phải bảo trì tôn nghiêm khom người cúi đầu về phía thiên đạo trên bầu trời. Ở giữa không chung phủ chủ tái học cũng thàn nhẹ trong lòng bắt đầu tuyên bố bước luận đạo thứ hai. Tiếp đến thì... Nhưng đúng lúc này, trong đám người bên dưới, đạo đàn đang nhìn lên bầu trời, hứa thanh dưới lớp mặt nạ nhíu lông mày lại. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên nổ vang, rung động lắc lư kịch liệt. Vô số mây mù đột nhiên hình thành rồi lại mong chóng tiêu tán lập đi lập lại. Một cỗ khí tức viễn cổ từ hư vô hội tụ tới, rồi bỗng nhiên phủ xuống không gian của Thái học, tràn ngập bát phương, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều có thể cảm nhận được uy áp minh mông một cách rõ ràng. Một màn này trực tiếp cắt ngang lời muốn nói của phủ chủ thái học. Lão chợt ngẩng đầu nhìn lên bức màn trời, về mặt hiện ra một vòng chấn động và không cách nào tin được. Mà người ngẩng đầu lúc này đâu chỉ mình lão, tam hoàng tử bên cạnh cùng với toàn bộ học sinh nơi đây, bao gồm cả phái chủ dị tiên lưu, dung thần lưu, do phút này suy nghĩ tất cả đều cuộn trào nhìn lên bầu trời. Thậm chí thế lực khắp nơi bên ngoài thái học cũng đều chấn động, ngay cả nhân hoàng cùng 13 vị thiên vương cũng lộ ra thần sắc dị động, Thân thể nhân hoàng càng nghiêng về phía trước một chút, vạn chúng chú mục, ký tức viễn cổ tản ra từ hư vô càng thêm cuồng bạo, cuối cùng hóa thành thiên lôi kinh động đến thiên địa, bộc phát kịch liệt trên bầu trời của thái học. Và dưới sự bộc phát đó, bầu trời bị cứng ngắc xé toạc ra, một đạo khe hở cực lớn quán xuyên toàn bộ bức màn trời của mảnh không gian thái học này, nó vượt xa những khe hở khác, so sánh với nó thì những khe hở kia không có ý nghĩa. Mà rất nhanh trong khe hở này lộ ra một con người thật lớn hình thành một con mắt đặc biệt. Con mắt đó đã thay thế bầu trời của Thái Học trở thành duy nhất, hóa thành thiên nhãn. Bên trong có hai màu sắc thái, con người màu tím còn bốn phía là màu lam. Quảnh khắc xuất hiện, thiên uy cuồn cuộn, toàn bộ không gian Thái Học đều run rẩy. Ba khe hở xuất hiện trên bầu trời lúc trước cũng chuyển ra âm thanh kèn két. Trong thời gian ngắn lại đồng loạt mở mắt ra. Con mắt thiên đạo không còn lộ vẻ lạnh lùng nữa mà là tôn kính như đang cúng bái. Trong chớp mắt, khí tức viễn cổ tràn ngập, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, theo đó mà đến là sấm sét vang dội. Đó là âm thanh gào thét nguyên thủy nhất của thiên địa, là một loại sức mạnh không cách nào ngăn cản đang bộc phát ra. Giao hòa lẫn nhau cùng một chỗ hóa thành một tiếng non nớt, e a. Tiếng nói này đã vượt qua tất cả âm thanh đại đạo lúc trước, thay thế hết thảy và trở thành duy nhất. Mặc dù nó nói không rõ ràng, nhưng rơi vào lòng mọi người thì ý nghĩa rất rõ ràng. Đó là nhận thức. thiên đạo viễn cổ. Tâm thần phủ chủ tái học giấy lên từng trận nổ vang kịch liệt la lên thất thanh. Tam hoàng tử bên cạnh càng vô cùng chấn động. Toàn bộ học sinh nơi đây cũng là như thế. Trên đạo đài dung thần lưu, hô hấp của tất cả thành viên cao tầng trở nên dồn dập dù là phái chủ dung thần lưu trong mắt cũng lóe lên tinh mang. Bên ngoài càng là như vậy. trong lòng nhân hoàng và các thiên vương đồng loạt xuất hiện gợn sóng. Thật sự là toàn bộ 99 tôn thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ đều đã ngủ say, ngay cả khi huyền chiến nhân hoàng đăng cơ cũng chưa từng xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Thái học thành lập cũng là như vậy. Nhưng hôm nay chỉ là một trận luận đạo, vậy mà thiên đạo viễn cổ lại xuất hiện, nhận thức dị tiên lưu. Loại quy cách và đãi ngộ ấy có thể nói là động trời rồi. Trong lòng rất nhiều người căn bản không thể nào tưởng tượng được, phải nói là chấn động đến tột cùng Giờ phút này ngay cả phái chủ dị tiên lưu cũng đều mờ mịt, ngơ ngác nhìn con mắt viễn cổ mở ra trên bầu trời mà lâm vào sững sờ. Lão có nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng dị tiên lưu, luận chính sẽ xuất hiện thiền đạo viễn cổ. Chỉ có hứa thanh ở trong đám người, hắn nhìn tới con mắt trên bầu trời khe khẽ gật đầu. Không biết có phải thấy phụ thân mình hài lòng hay không, cự nhãn trên bầu trời tràn ra một tia thân thiết, sau đó không biết con mắt đang nhìn cái gì ở bên ngoài, cuối cùng thời gian dần qua khép kín lại, tan biến khỏi bức màn trời. Không người nào biết nó đang nhìn cái gì, nhưng mà hứa thanh lại đoán được, nhi tử thiền đạo đang nhìn một vị phụ thân khác. Giờ phút này ở bên ngoài, trong phân tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộm thời gian trước, một vị đệ tử có dung mạo xấu xí đang quét rác, bỗng nhiên như có cảm nhận, ngẩng đầu nhìn về phía thái học, Mà trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Hảo nhi tử Không quên là mình còn một phụ thần nữa Mà bây giờ trong thái học Đã hoàn toàn yên tĩnh Cho đến khi thiên đạo viễn cổ rời đi một lát Mới bắt đầu có âm thanh xôn xao, Sau đó là tiếng nói ngập trời dựng lên Tất cả học sinh đều sôi trào Dựa vào ngôn từ để biểu đạt sự hoảng sợ Và không cách nào tin Ở trong nội tâm của mình Thiên đạo viễn cổ Vậy mà dị tiên lưu được thiên đạo viễn cổ nhận thức Đây là lần đầu tiên ta cảm thụ được thiên đạo viễn cổ Cái loại uy áp đó Cái loại thiên uy kinh khủng đó So với việc học sinh xôn xao, Phủ chủ tái học và cường giả thay lực Khắp nơi trong hoàng đô Ngoài chấn động trong lòng Bọn họ đều không hẹn sinh ra một nghi vấn Hình như trong 99 tôn thiền đạo viễn cổ Không có tôn nào có cặp mắt lam Và đồng tử tím Nhất là âm thanh Vì sao lại mang theo cảm giác non nớt đến vậy Nhưng mặc kệ thế nào Thì khí thức thiền đạo viễn cổ là vô cùng thuần quyết Không thể làm giả Thế nên nghi vấn đó chỉ có thể vùi xuống đáy lòng. Nhân hoàng cũng nhào mắt lại, ngóng nhìn vào thái học, ánh mắt đảo qua trên từng học sinh, cuối cùng rơi trên người hứa thanh. Cùng lúc này có một đạo ánh mắt đến từ trên đỉnh trích tinh lâu trong hoàng đô, ngóng nhìn thái học, ngóng nhìn bầu trời. Ánh mắt đó đến từ quốc sư, gã đứng trong đỉnh các của trích tinh lâu, mặc kệ gió thổi mái tóc dài bay múa, nhẹ giọng mở miệng. "Đệ đệ, đây là lần thứ hai ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong thái học, nội tâm cửa thành rất bình tĩnh, hắn biết mình nhất định sẽ bị lộ, nhưng không sao, vốn dĩ hôm nay hắn không tiếp tục tra giấu nữa. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên đạo đài màu đen giữa không trung. Nhìn tới tất hoàng tử sắc mặt ngáo ra vì ngạc nhiên, mà giờ khắc này, hồng quang trên đạo đài của Dung Thần Lưu đã buông lỏng một chút, tuy vẫn là cầu vòng nối trở như cũ, nhưng rõ ràng yếu hơn so với trước. Ngược lại đạo đài của dị tiên lưu, bởi vì thiên đạo viễn cổ nhận thức, xuất hiện mức độ tăng vọt nhất định, hồng quang từ ba trượng đạt đến trăm trượng. Đây là đệ tử dị tiên lưu trở về, cũng là bộ phận học sinh lựa chọn lại. Một màn này cũng làm cho trận luận đạo hoàn toàn sôi trào. Phái chủ dị tiên lưu càng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia sáng và tự tin trước này chưa từng có, nhìn sang dung thần lưu. Phái chủ dung thần lưu trầm mặc, nhưng rất nhanh chuyển ra tiếng cười khẽ. Mời phủ chủ tiếp tục. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện ở đây nhanh nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.